Những người dự dạ tiệc sau khi khai tên với cảnh sát liền rời đi. Công tôn dây dây chỗ giữa hai lông mày, rời khỏi phòng khách, đi về phía thang máy. Nhìn thang máy chật đích như hộp cá mòi, công tôn cảm thấy dạ dày lộn một cái. Lắc đầu, quyết định đi thang bộ xuống dưới. để cánh cửa dẫn ra cùng thang bộ, vừa định xuống dưới, đột nhiên một cánh tay thỏ ra túm lại. Công Tôn ngay cả thét lên cũng không kịp đã bị kéo vào một ngách vắng không hề thấy ở hành lang Ngẳng đầu thấy Bạch Cầm Đường đang cười cười đứng trước mặt Cậu... <cười> Bạch Cầm Đường không nói gì áp Công Tôn trên tưởng Cúi đầu hôn điên cuồng Công Tôn dơ tay đẩy nhưng đẩy không ra Dãy ruộng cũng không có kết quả Cuối cùng chỉ còn cách cắn thật mạnh vào môi Bạch Cầm Đường Bạch Cầm Đường bị đau giật mình Rốt cuộc ngẳng đầu rời khỏi miệng Công Tôn Liếm môi dưới bị cắn đến mức bật máu Cười hi hì, hì. cúi đầu nhìn chăm chú Công Tôn vừa bị mình hôn đến mức thở dốc Công Tôn ngẳng đầu chừng nganh Cậu rốt cuộc muốn gì? Bạch cầm đường nhún nhún vai Ai? Anh vừa giúp tôi một việc lớn Tôi đang suy nghĩ phải cảm ơn anh như thế nào Thôi thì... Nói đến đây, thân mật thì thầm vào tai Công Tôn Tôi lấy thân để báo đáp là tốt nhất Công Tôn ngẳng đầu, nhìn chăm chăm vào mắt Bạch Cầm Đường một lúc, nhẹ nhàng nói Tốt Bạch Cầm Đường hơi sửng sốt, lại cúi xuống muốn hôn Không ngờ đột nhiên có hàn quang lấy lên trước mắt Theo bẩn đang giơ tay nắm lấy cổ tay Công Tôn đang vùng lên Một con dao mổ sáng loáng Này này, Bạch Cầm Đường một tay giữ chặt tay Công Tôn Một tay cố gắng khống chế không cho Công Tôn dãy ruộng Anh làm gì mà hở ra một tí là rút dao vậy Cậu không phải muốn lý cơ thể để cảm tạ tôi sao Công tôn tàn nhẫn nói Vừa đúng lúc tôi lúc nào cũng muốn thử giải phẫu cơ thể sống <cười> Bạch cầm đường chỉ cười trừ Anh có biết tôi thích nhất chính là bộ dáng này của anh Nói xong lại cúi xuống hôn Khốn nạn tôi phải làm gì cậu Tùy anh tùy anh Nếu anh muốn cả cái mạng này đưa cho anh cũng không thành vấn đề Ai muốn tay không được sờ lung tục Nơi này có phòng riêng cho tổng thống Cứ lại đi, đừng về Cậu chết đi Ở một góc cầu thang Đinh Triệu Huệ lấy khăn tay đưa cho Đình Triệu Lan Này, lau nước rãi đi Đinh Triệu Lan cầm lấy Lầu hết nước rãi lại đưa trở lại Chả này, lau mông mũi đi Nói đi nói lại Đại ca thật đúng là lưu manh Tôi sẽ đưa anh về ôm lấy công tôn bị hôn cho không còn sức chống cự Chỉ có thể im lặng chừng mắt Bạch cầm đường nhẹ nhàng nói Ai muốn cậu đưa về? Công tôn lấy lại nhịp thở Hùng bạo đẩy bạch cầm đường ra Xoay người muốn chạy Không sao, dù gì cũng tiện đường mà Bạch cầm đường kéo công tôn đi về hướng ngược lại Bên này có thằng máy riêng Mãi đến lúc bị bạch cầm đường tha xuống dưới lầu Nhét vào ô tô Công tôn mới bất mãn hỏi Cái gì mà bỏ tiện đường? Nhìn bạch cầm đường cắm chìa khóa vào cánh cửa gian phòng ngay kế bên. Công tồn kinh hãi há mồm Vẫn chưa kịp thốt ra lời nào thì cặp song sinh họ Đinh không biết từ đâu chui ra theo, rút chìa khóa cắm vào cánh cửa kế bên của cánh cửa đó. Người! Mấy người! Bạch cầm đường đẩy công tôn đang đứng nhạc nhiên vào trong phòng, đóng cửa lại. Ngầm đầu nhìn sang ngô cửa sổ lớn đang đóng sạt rèm. Trông như mấy ngày nay anh đều ở lại của cảnh sát phải không? Kéo Công Tôn đến trước cửa sổ, vân tay kéo rèm che qua một bên, đập vào mắt là cảnh đêm rực rỡ ánh đèn. Công Tôn đứng gần người nhìn tòa các ốc cũ kỹ đối diện, lúc trước vẫn còn tối om om, giờ đang được tu bổ lại để trở thành một ngọn đèn lộc lẫy. Khu vực này rất có tiềm năng khai thác, tôi đã mua chọn, chỗ kia. Vừa nói vừa chỉ vào ô cửa sổ vốn từng khiến người ta phải sờn gai ốc. văn phòng của Chủ tịch Tập đoàn Bạch Thị, Công tồn có chút không tự nhiên. Cậu không cần phải. Bạch cầm đường chỉ ngón tay chỉ qua chỉ lại giữa hai chỗ. Góc nhìn của chỗ đấy rất tốt. Anh thấy tôi mà tôi cũng thấy anh. Như vậy mỗi buổi tối, anh đều có thể yên tâm ngủ ngon. Công tôn quay đầu lại nhìn anh. Lần đầu tiên có chút tin tưởng. Sau đó lại nghe bạch cầm đường bổ sung. Được rồi, tôi vừa mở trên tường một lối thông giữa hai phòng. Nhìn theo hướng chỉ, công tồn phát hiện. Trên bức tường bốn ban đầu nhẫn nhụn, bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa lớn, phòng của hai người thông với nhau. Bạch cầm đường, cậu cút ra ngoài cho tôi, đồ biến thái. Anh lần đầu tiên gọi tên tôi á, cậu, á, làm gì vậy, bỏ tôi xuống. Chúng ta vào phòng bàn bà cụ thể một chút việc lấy thân báo đáp của tôi chứ. Cút, cút ra ngoài cho tôi. Đêm đấy, bạch cầm đường nằm tràn trọc, lật qua lật lại trên giường. Công tôn sau khi ném anh ra ngoài thì dùng tủ trong nhà bịt cánh cửa kia lại ai Lần thở dài thứ 30 trong đêm nay Người này sao lại khó chịu như vậy Sáng sớm hôm sau Bành Ngọc Đường và Triển Siêu tinh thần sáng láng Vừa bước vào SCI đã bị bao trưởng ngoắc vào văn phòng cục trường Thấy sao? Bao trưởng ném một tập tài liệu cho hai người Mở ra nhìn Quả nhiên là vụ án mạng tối hôm qua Cùng với cả giấy tờ của vụ giết người bằng súng bắn tỉa từ trước tới giờ Không giống với sát thủ chuyên nghiệp Bạch Ngọc Đường lật qua lật lại tập giấy. Thủ đoạn không quá chuyên nghiệp. Bào trưởng gật đầu. Đấy mới là vấn đề làm chúng ta lo lắng. Triển chiêu nhíu mày nhìn tư liệu. Sát thủ ngày hôm qua là sinh viên đại học mờ. Tề lỗi, cậu ta vừa tròn 20 tuổi. bao trưởng tiếp tục gật đầu. Vụ án này có chút kỳ quái. Tiến sĩ Wilson và John đều là những nhân vật nước ngoài nổi tiếng. Vụ này thu hút sự quan tâm của dư luận rất cao. Nội trong nửa tháng, hai cậu phải phá được án cho tôi. Bạch Ngọc Đường vò đầu. Cục trường bao, chú cho thời gian gì mà keo vậy? Chiến triều ở bên cạnh cũng phụ họa, đúng đó. Bao trừng bồn cười nhìn hai người. Hai đứa nhóc các cậu, đừng có kẻ sướng người họa cho mặt tôi. Nửa tháng phá án, chế một ngày, cọ nhà vệ sinh một năm. Mọi người trong SCI thấy Bạch Ngọc Đường và Chiến triều bất mãn đùng đùng đi ra. Mã Hán, sếp, Mã Hán thấy vẻ mặt Bạch Ngọc Đường không tốt, lập tức ngoan ngoãn chạy lại nghe lệnh. Đem 4 người trong tổ kỹ thuật đến hiện trường khám xét. Rõ. Vương Triều, Trương Lâm đi điều tra lý lịch của những người bị hại. Cả ông tiến sĩ gì đó và ngôi sao gì gì kia luôn. Rõ. Từ Khánh đi điều tra súng từ đâu tới. Rõ. Trong nửa tháng phải phán cho tôi. Há. Hà... Bành Ngọc Đường nhìn đám cấp dưới của mình, cười ha hả nói. Trễ một ngày cọ nhà vệ sinh một năm. Mọi người vội chạy như chim chóc tản đi. Triển triều liếc mắt nhìn con chuộc đang giận cá chém cấp dưới, lầm bẩm <cười> tiểu nhân đắc chí Bành Ngọc Đường liếc anh, mèo chết, lầm bầm cái gì. Chúng ta làm gì đây? Triển chiêu nghiêng đầu hỏi. <cười> Hê, sổ dài, Bành Ngọc Đường cầm tài liệu trên bàn. Đi đến Đại học M, điều tra thời tên tề lỗi kia. Đại học M là Đại học tư hạng 3. Cách cư xử và ăn mặc của sinh viên chỗ này hoàn toàn khác với Đại học C. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi vào phòng làm việc của trường luật. Đúng thế, Tề Lỗi là sinh viên khoa luật. Cổ Trịnh Nam là một thầy giáo khoảng 30 tuổi. Ông là chủ nhiệm lớp luật ban 2 khóa 4 của Tề Lỗi. Ông nhiệt tình tiếp đón Triển Chiêu vào Bạch Ngọc Đường. Theo như lời ông nói về Tề Lỗi, đó là một sinh viên không thể sống tập thể, chọn trong ký túc xá nửa năm thì ra ngoài thuê phòng ở. Tại sao lại ra ngoài? Cậu ta có bất hòa với người trong ký túc xá sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Đúng, cổ trịnh nham do dự một chút, nói Tề lỗi bị bệnh, không thể ở chung với bạn cùng khoa Bệnh gì? Mộng Du Mộng Du, bạch ngọc đường và Triển Triêu kinh ngạc nhìn nhau Có thể nói cụ thể hơn được không? Triển Triêu cảm thấy hứng thú lên hỏi Dĩ nhiên, thầy giáo cổ gật đầu Tề lỗi đã từng nhiều lần, nửa đêm vùng dậy tấn công bạn cùng phòng Cậu ta có khi còn thống hỏa, đánh người Có một lần nghiêm trọng nhất thiếu chút nữa thì cậu ta đã chết ngộp trên giường của mình Làm sao mọi người biết cậu ấy vì mộng dũ triển triêu câu mày thầy cổ thờ dài tề lỗi bình thường không thích giao tiếp nhưng cách ứng xử thì ôn hòa theo lời bạn cùng phòng cậu ta lúc tấn công người vào buổi tối dường như biến thành một người khác hùng hãng dị thường hơn nữa sau đó tề lỗi hoàn toàn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra triển triêu cúi đầu không nói tựa như lại xuất thần Bành Ngọc Đường tiếp tục hỏi thầy cổ thêm mấy vấn đề. Trong khoảng thời gian đó, Triển Triêu chỉ im lặng, cao mày trầm tư. Sau khi kết thúc các câu hỏi, Triển Triêu rốt cuộc nói Chỗ ở của cậu ta, thầy có biết không? À, trong sổ ghi địa chỉ liên lạc có ghi lại, để tôi lấy cho hai người. Cổ trịnh nham lấy giấy bút ra viết, vừa viết vừa nói. Chi tiết cụ thể, hai người có thể đi hỏi những sinh viên trong ban nhạc, bọn họ chắc là biết rõ nhất. Ban nhạc Tể lỗi rất có thiên phú trong khoản âm nhạc, trời guitar bass rất khá. Cậu ta cùng một số sinh viên trường khác lập ban nhạc tên Điểm sôi Ở trong trường này, ban nhạc cũng khá nổi tiếng. Hình như nghe nói gần đây có hãng thu âm nào đó muốn ký hợp đồng phát hành đĩa nhạc với họ. Chúng tôi có thể tìm thành viên ban nhạc ở đâu? À, ở phòng sinh hoạt chung của trường, lầu 3 của tòa nhà màu đỏ kia. Cổ trịnh Nam nhìn đồng hồ. Chiều nào bọn họ cũng tới luyện tập. Hai người vào trong tòa nhà là có thể nghe thấy tiếng nhạc. Hai người ra khỏi ký túc xá trường. Triển chiều mù đường, lòng vòng 3 lần mới mò được tới khu nhà gì đó dành cho sinh hoạt chung. Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ. Hiếu nhi, 12 giờ rồi, giờ đến cũng không tiện, đi ăn chỉ đã rồi tiếp tục. Triển chiều nghe Bạch Ngọc Đường nhắc mới nhớ, cảm giác bao tử đang kêu ục ục. Ăn gì bây giờ? Vừa rồi lòng vòng 3 vòng, triển chiều đã chóng hết cả mặt. Bài Ngọc Đường đành kéo anh đi về hướng cổng trường. Đi đâu thế? Lúc mới vào, tôi thấy bên cạnh trường có một quán ăn rất giống quán ăn Nhật Bản. Quán ăn Nhật Bản? Chiến triều vừa nghe liền hăng hái. Sushi, sushi, tôi muốn ăn cá cuộn. Được, được, có cá cuộn. Cá sắc đinh cuộn. Ừ, có cá sắc đinh cuộn. Cả cá hồi nữa. Ừ, cá hồi. Cá điều sống. Sao toàn là cá vậy? Cậu là mèo thật à? Wasabi. Không được ăn mù tạc Tại sao? Người có dạng giấy kém không được ăn <cười> Hai người đi vào quán ăn nhật gần trường Được rồi, Mêu Nhi Bạch Ngọc Đường tìm một bạn tương đối yên tĩnh ngồi xuống Vừa dối dông cậu xuất thần Có phải đã phát hiện ra cái gì? Triển triêu ngồi xuống ghế đối diện anh Cầm lấy thức đơn gọi món Tôi vẫn chưa chắc chắn Chỉ là nghi ngờ Nghi ngờ cái gì? Um, nói uh, mèo chết Để con ăn chứ Tôi nghĩ tình trạng của tề lỗi lúc đó Không giống như mộng du Chiển chiêu cầm đũa Chọc chọc món cơm lươn trước mặt Nói thế là sao Là thế này Tình trạng mộng du của người trưởng thành là cực kỳ nhỏ Hơn nữa, phần lớn đều là những hành động không mục đích Hành động biểu hiện ra ngoài chỉ là đi qua đi lại một chút Và gì gì đó nữa Trạng thái người lúc đó chỉ là mơ mơ màng màng Chiển chiêu trầm tư Tiếp tục chọc chọc món cơm lươn. Thầy của cậu ta nói lúc đó cậu ta hung hãn dị thường, sau khi hết hung hãn thì không biết mình đã làm gì. Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm món cơm lươn đáng thương. Đây chính là điểm kỳ lạ nhất, Sến Chiêu nói. Mọng dù là kết quả hoạt động của vỏ não con người. Hoạt động của não bộ bao gồm hai quá trình kích thích và kìm hãm. Thông thường một người đang ngủ, những tế bào ở lớp vỏ não sẽ trong trạng thái bị kìm hãm. Nếu lúc này có một nhóm hoặc một vài nhóm tế bào não chi phối vận động cơ thể vẫn còn trong trạng thái kích thích, nó sẽ phát sinh ra mộng du. Những hành động làm trong mộng du thường là những hành động bình thường rất quen thuộc, được lặp lại nhiều lần trong những hoàn cảnh quen thuộc của người bị mộng du. Nhiều nhi, Bạch Ngọc Đường dùng đũa gõ vào cái chén trước mặt Chiến Chiêu. Cậu lại bắt đầu không nói tiếng Trung. Chiến Chiêu lườm anh một cái, cần lấy một miếng sushi lớn. Nói đơn giản, người bị mộng du không có khả năng thay đổi tính tình lớn như thế. Hơn nữa, sau một khoảng thời gian, người đó còn có thể nhớ lại cảm giác được những cảnh trong mơ xảy ra rất thật. Vừa nói, vừa há mồm cắn một miếng. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút. Cậu nói, hắn ta cố ý. Chiến triêu ngập miếng sushi, lắc đầu. Uhm, không giống. Vậy là sao? Hiện tại tôi chưa có cách nào chứng minh, cho nên muốn tìm hiểu môi trường sinh hoạt của cậu ta. Chiến triêu tiếp tục chiến đấu với đám đồ ăn. Đừng nói hẳn là người điên, Bạch Ngọc Đường bất ức dĩ thở dài. <cười> Mới đầu năm mà sao lắm người điên thế không biết. Chiến chiêu cầm con tôm chiên, chỉ vào anh. Chuột, Bạch, không được nhắc hai chữ người điên nữa. Chiến chiêu còn chưa nói xong, cách đó không xa có một cái bàn bị lật đổ. Ngay sau đó chuyển tới tiếng người cãi vã. mày có giỏi thì nói lại lần nữa. Hai người quay đầu lại nhìn. Thấy ở chỗ gần cửa có hai người đang đứng cãi nhau. Một người đang thú máu người kia. Hùng giữ mắng hai câu thì lao vào đấm đá. Bạch Ngọc Đường cùng chiến triêu kinh hãi phát hiện. Hùng thần ác sát đánh người chính là một cô gái. Còn người bị đánh không hề trả đòn lại là một người đàn ông. Cô gái kia mặc một bộ đồ bó màu đen. Trang phục có vẻ rất punk. Đánh người đàn ông kia một lúc thì dừng. Hùng hãn nhổ nước miếng rồi xoay người rời đi. Người đàn ông bị đánh cho bầm mặt lồm cùng đứng dậy chửi móc theo. Không phải chỉ là một cái ban nhạc cấp trường học sao, làm cái trò gì mà như. Ông ta ném tiền, xoay người cũng rời đi. Ăn uống xong xuôi, chiến chiêu cùng bạch ngọc đường theo địa chỉ mà thầy giáo cổ đưa cho, tìm đến chỗ ở của tề lỗi ngay gần trường. Đấy là một khu phòng cho thuê với giá rẻ ở trong một chung cư. Hai người lên lầu, gõ cửa. Không ai trả lời. Xem ra cậu ta ở một mình, Triển chiêu nhìn quanh bốn phía Tìm quản lý hỏi chìa khóa Bành Ngọc Đường khoát tay Tìm quản lý ở chỗ nào, phiền phức lắm Nói xong, dơ chân đạp một phát vào cửa Cánh cửa bị đá mở toan Một mùi lạ sông lên đập vào mũi lầm cả hai nhíu mày Đang muốn đi vào thì chợt nghe thấy tiếng quát Đứng lại, các người là ai? Quay đầu, thấy người đang trợn mắt nhìn đứng cách đó không xa chính là cô gái ăn mặc theo phong cách phăng, vừa rồi còn đánh người ở trong quán ăn.